Hồi 15 thiên long bác kiếm, Trần Hải nói, vì sự tình này, Lão Phu đã tốn không biết bao nhiêu tâm huyết, nhưng mỗi lần thi xuất kiếm chiêu, lại cảm thấy hoang phí quá nhiều sức lực, mấy chục năm rồi chẳng có đất dụng võ, nghĩ rằng trong quyển hạ nhất định giảng giải về cách biến hóa khắc chế địch nhân. Hạ Hầu Trường Phong chỉ có quyển hạ, không nắm được căn bản kiếm thức, hẳn cũng mơ tưởng đến quyển thượng, vì biết cách biến hóa khắc chế địch nhân mà không có kiến thức thì cũng vô dụng, Lãnh như băng nói, lão tiền bối vẫn còn hận hạ hầu trường phong. Trần Hải đáp, sau lần quyết đấu ấy, hai ta đều hối hận nghĩ lại tình xưa, nhưng mấy chục năm nay chưa hề tái ngộ, lãnh như băng nói, vì lẽ gì vậy? Trần Hải đáp, hạ hầu trường phong tuy có đến tìm lão phu, nhưng lão phu né tránh, sau đó đại khái y biết là lão phu vốn kiên quyết, nên cũng không miễn cưỡng đi tìm lại, thấm thoát bao năm trôi qua, nay cả hai đã thành lão nhân tóc bạc da mồi. Nghĩ đến thật là xúc động, lạnh như băng hỏi. Lão tiền bối đã có ý hối hận, tại sao không tương kiến với Hạ Hầu Trường Phong? Trần Hải nói, Lão Phu có nỗi thống khổ trôn trạch trong lòng đã mấy chục năm, đêm nay nói ra cho hết, hai ta lần quyết đấu sinh tử ấy tuy là do kẻ khác suối bẫy, nhưng nguyên nhân thực sự là vì ái tình. Muốn độc chiếm một nữ nhân, cả hai ta đều biết trong lòng rằng ngoại trừ hai ta ra, nàng dù chết cũng vĩnh viễn không kết duyên với bất cứ ai, Nhưng sau trận quyết tử ấy, lão phu bỏ đi ẩn cư ở một nơi thật xa, ba năm sau khi họ đã kết thành phu phụ, lão phu mới trở lại giang hồ. Lãnh như băng thở dài nói, lão tiền bối nhân nghĩa, khi sinh tình cảm của mình như vậy, thật là khả kính. Trần Hải Dầu Dĩ nói, hài tử, nhưng ta phải trả giá quá đắt, mấy chục năm ôm mối tương tư trong cõi lòng. Giọng nói của lão nhân hàm ẩn một sự thê lương tột cùng, lãnh như băng định nói vài câu an ủi nhưng không biết nên khởi đầu thế nào, lại thôi, Trần Hải bỗng đứng dậy, lẩm bẩm, qua rồi. Qua rồi. Cố sự như mây khói, còn nhớ đến nó làm chi? Nói đoạn lão quay nhìn lạnh như băng, nói, hài tử, lại đây, lão phu truyền cho ngươi Thiên Long Bát kiếm, lạnh như băng y lời bước tới, Trần Hải nói, vẻ mặt nghiêm trang, Thiên Long Bát kiếm là kỳ học khoáng thế. Người thiếu huệ tăng khó bề luyện tập, đêm nay lão phu truyền thụ cho ngươi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 Vãn bối tài năng chẳng bằng một phần nhỏ, chỉ e không đáp ứng được hy vọng, Trần Hải nói, Lão Phu sẽ trao cho ngươi một tính vật, ngươi sẽ đi gặp Hạ Hầu Trường Phong để y truyền thụ cho ngươi cách biến hóa khắc địch, lãnh như băng nói, vãn bối xin tận tâm tận lực. Tràng nghĩ đến lời Trần Hải vừa bảo, tràng có thể đi bốn bể giải khai bí mật thân thế của mình, một bí mật có quan hệ trọng đại tới võ lâm, tất nhiên, Thiên Long bát Kiếm phải là thứ võ công tuyệt thế vô song, thì tuy e ngại trọng nhiệm này. Nhưng cũng không kiêm nhường nữa Chỉ nghe Trần Hải thở dài Nói cứ như Lão Phu suy đoán Hạ Hầu Trường Phong những năm qua có hoài niệm Và hối hận thâm sâu về tình bằng hữu đã mất Khi nhìn thấy tính vật Sẽ không cự tuyệt ngươi Lão Nhân lại ngẫn mặt lên Giọng trầm hẳn xuống Đó chỉ là suy đoán của Lão Phu mà thôi Nhưng tâm nan định Cũng có thể ngày nay y đã quên hết tình bằng hữu năm xưa Việc này về phần Lão Phu sẽ tận lực Còn y có chịu truyền thụ cho ngươi hay không thì lão phu chẳng thể bảo chứng, lãnh như băng nói, dù hạ hầu Trường Phong có chịu truyền thụ phần sau hay không. Tịnh tình đại đức của lão tiền bối, vãn bối xin ghi lòng tạc dạ. Trần Hải lắc đầu, cười nhạt, lão phu hành sự không hề muốn ai cảm tạ, chẳng qua chỉ để cho tâm mình được an mà thôi, lãnh như băng biết lão nhân đã được mọi người tôn xưng là bậc đại nghĩa hiệp. Chẳng phải người bình thường nên cũng không nói gì thêm, thần phán Trần Hải đề tụ chân khí. Húi nhặt lên thanh sâm thương kiếm, nghiêm trang nói, Hải tử lưu tâm, lãnh như băng vội gạt bỏ mọi tạp niệm, ngưng thần quan sát, Trần Hải hô, kiếm đạo thượng thừa, quý ở chỗ dùng tâm điều khiển ý. Dùng ý điều khiển kiếm, lãnh như băng nhìn kỹ, thấy lão nhân thông thả nhắm mắt, thái độ thành kính, khí độ trang nghiêm, khiến người ta bất giác kính để, Trần Hải dơ ngang thanh kiếm trước ngực, ngưng thần một chút, bỗng mở mắt nói lớn, thiên long bát kiếm. Kiếm thứ nhất tìm Long Thăng Thiên, Trần Đại Hiệp tả thủ lĩnh kiếm quyết, đoạn kiếm trong tay hữu đưa treo chéo chỉ thiên, búng người vọt lên cao trường một trượng, đoạn kiếm bổng chút mũi, người dớt xuống chỗ củ cực nhanh, lãnh như băng từ nhỏ đã có danh sư chỉ điểm, kiếm thuật vốn cao thâm. Kiếm thức này nếu người khác sẽ cho là vô cùng kỳ quái, nhưng lãnh như băng thì không, tràn chú ý quan sát đoạn kiếm trong tay lão nhân khi búng người lên cũng như khi dớt xuống, quan sát sự di động từ từ của bộ vị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 Đây là một kiếm chiêu tuyệt thế, lão phu tuy chưa biết biến hóa kiếm lộ khởi nguyên, nhưng vẫn cảm thấy nó hàm chứa huyền cơ, biến hóa không lường, lạnh như băng nói, vãn bối quan sát kiếm thế của lão tiền bối tùy theo thân hình vọt lên, bộ vị di động, phối hợp rất ăn ý Trần Hải cười ha hả nói. Người thiên tính thông minh có khác, chỉ một câu trên của ngươi, lão phu cũng đã cảm thấy đã chọn đúng người để truyền thụ ngừng một chút, Trần Hải nghiêm giọng nói, hài tử, thức thứ hai Long Du Đại Hải. Lãnh Như băng ngưng thần nhìn, thấy mũi kiếm chỉ đường, thân tùy theo kiếm mà đi. Khi sang hữu, lứt sang tả, đủ một vòng lại trở về chỗ cũ, Trần Hải thu kiếm, hỏi, hài tử, ngươi thấy được chỗ thần diệu của kiếm thức này ở chỗ nào chưa? Lãnh Như băng trầm ngâm một lát, đáp, vãn bối mới nhận ra một chút ảo diệu của thức này, có phải là ở phương vị của cước bộ trăng? Trần Hải gật đầu tán thưởng, không sai,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 kỳ thực bộ vị của cước bộ rất khó luyện, đêm nay ngươi chỉ cần luyện thuộc bộ pháp đã là tài trí hơn người rồi, lãnh như băng nói, vãn bối nguyện toàn tâm luyện tập, Trần Hải nói, ngươi hãy đi sau ta, nhìn cước bộ mà làm theo, đã giảm được một nửa công sức rồi, lãnh như băng lập tức y lời. Đặt chân theo đằng sau Trần Hải, trông tưởng dễ, đúc tập mới khó, lãnh như băng luyện trường một giờ, đã có thể tự đi một mình, Trần Hải ngầm tán thưởng lãnh như băng, năm xưa,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 hướng thú tăng lên. Cứ tập liền liền hết vòng nọ đến vòng kia, không nghĩ, Trần Hải đứng ngoài chỉ điểm, trời đã sáng rõ lúc nào không hay, vần thái dương đã đỏ ối ở phương đông, ánh dương Quang dọi xuống mặt nước dưới cốc phản chiếu lên sương long lanh trên ngọn cỏ như có trăm ngàn hạt minh châu. Phong cảnh thật u mỹ như trong một bức họa, Trần Hải hít một hơi dài, nói, Hài tử, hôm nay chúng ta dừng ở đây, ba ngày sau, chúng ta sẽ gặp lại ở chỗ này đoạn giơ tay chỉ một nơi giao tiếp giữa hai đỉnh núi ở phía Đông Nam, nói, qua ngọn đèo ấy sẽ thấy Thanh Vân Quán, lãnh như băng hỏi. Lão tiền bối không cùng về đó ư. Trần Hải đáp, không, nói đoạn lão quay người đi về phía Tây, vượt qua một đỉnh núi cao, lãnh như băng nhìn theo đến khi lão nhân khuất bóng, mới y lời chỉ dẫn mà đi, quả nhiên, qua ngọn đèo kia, tràng đã thấy chóp mái của Thanh Vân Quán. Khi tràng chạy về tới quán, các đạo đồng đã thức dậy, đang quét dọn đình viện, thấy lãnh như băng họ đều thi lễ, xong không nói gì, lãnh như băng nhanh chóng nhập thất, đã thấy trên bàn bày sẵn mấy món điểm tâm còn nóng, hẳn vừa được mang tới. Trong đầu chỉ trăm trăm nghĩ đến sự biến hóa của hai kiếm thức, phương vị thức bộ, sợ lãng quên, tràn vội ăn điểm tâm, rồi luyện tập lại vài lần, mới lên giường tĩnh tỏa vận khí điều tức, ba ngày qua mau, suốt thời gian này tràn tập trung luyện tập. Ngoài một đạo đồng mang đồ ăn thức uống cho th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 xuống giường thông thả ra đón, miễn cười nói, lãnh công tử có gì chỉ giáo. Lãnh như băng đáp, làm phiền đạo trưởng đang tĩnh tu, tại hạ muốn biết vài điều, biết rồi xin đi liền, tiêu giao tử nói, đừng ngại, bần đạo đã hành công xong rồi, công tử cứ hỏi, lãnh như băng nói. Hành tung của sư đệ vãn bối thế nào, liệu có phải Lý Tiểu Hổ đi tìm xâm tiên long thiên lục trăng? Tiêu giao tử nói, hôm qua bần đạo được phi mã về báo tin, Dọc đường tới phương đó không hề phát giác hành tung của Lý Tiểu Hổ, nếu không lạc đường, hẳn là Lý Tiểu Hổ đã thay đổi chủ ý mà đi nơi khác, lãnh như băng nhíu mày, hỏi, tại hạ lo rằng hắn đã gặp bất hạnh gì trăng. Tiêu Giao Tử nói, sư đệ của công tử xem trường không non nớt công tử cứ an tâm, lãnh như băng thở dài nhẹ nhẹ, nói, hắn còn nhỏ tuổi, đi một mình như thế, tại hạ thật chẳng an tâm, Tiêu Giao Tử thông thả nói, những ngày này rất hệ trọng đối với công tử.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 Bần đạo cũng không dám quái dày công tử, lãnh như băng đứng thẳng người nói, đa tạ giáo huấn. Nói đoạn tràn quay mình bước đi, nửa tháng qua mau như trong thoáng chốc, cứ ba ngày tràn lại được Trần Hải truyền thụ Thiên Long Bát kiếm một buổi. Hôm nay, khi tới chỗ hẹn, đã thấy Trần Hải ngồi đợi, nửa tháng qua không rõ vị đại hiệp danh chấn Giang hồ này ăn nghỉ ở đâu. Chỉ thấy băng cuốn trên người mỗi lần một ít đi, chỉ còn 7-8 phần, thần sắc cũng đã khá hẳn. Lão nhân đang ngồi tĩnh tọa, nhắm mắt dưới gốc tùng, lạnh như băng vội bước lại nói: "Đệ tử đến chậm, để ân sư phải đợi lâu." Thần Phán Trần Hải từ từ mở mắt, lạnh lùng nói: "Lão phu đã nói đi nói lại là không nhận ngươi làm đệ tử, ngươi gọi ta là ân sư thì có dụng ý gì?" Lạnh Như Băng ngẩn người, nói: "Vãn bối được truyền hưởng võ công, gọi người là ân sư chẳng lẽ không đúng ư?" Trần Hải nói: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 Thần diệu của Thiên Long Bát kiếm hay không còn tùy ở sự tu dưỡng của ngươi." Nói đoạn lão nhân lấy trong túi ra một cái thiết hạt, hộp sắt, nói, "Hài tử, hãy cất giữ cẩn thận thiết hạt này, mang đi gặp Hạ Hầu Trường Phong, nhưng khi chưa gặp y, tuyệt đối không được tự tiện vọng động mở ra." Lạnh như băng cung kính tiếp lấy thiết hạt, cất vào trong bao, Trần Hải thở dài, nói, "Hài tử, vật này hoàn toàn chẳng phải là phẩm vật quý báu?"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 phong cảnh hàng dạ u huyền khiến lòng người tiễn biệt cảm thấy nao nao. Lãnh như băng ngẩng đầu, hít một hơi dài, bỗng thấy một người lao tới như mũi tên bật khỏi dây cung, khoáng chốc đã đến bên cạnh tràn, chính là thần phán Trần Hải, lão nhân vẻ mặt nghiêm trang nói, nếu lục tinh đường trang chủ không phải là nam cương nhất kiếm, ngươi hãy thay ta bảo tồn cẩn thận vật ấy, nếu ta còn sống, tiết trung thu năm nay ta sẽ chờ ngươi ở thanh vân quán, nếu chờ một đêm không thấy ta đến, Tức là ta đã chết, thì thiết hạp ấy lạnh như băng tiếp lời, vãn bối sẽ trân trọng bảo tồn, Trần Hải nói, khỏi cần. Ngươi hãy ném nó xuống Giang Hải, để nó làm bạn với lão phu dưới cửu tuyền, giọng nói vô cùng thê lương, hàm ẩn một nỗi sầu thương mang mát, lạnh như băng nghĩ thầm, không biết trong thiết hạp có kết giữ vật gì mà lão nhân lại trọng thị như vậy. Chỉ nghe Trần Hải thở dài, nói tiếp, nếu trang chủ lục tinh đường đúng là Nam Cương nhất kiếm, thì sau khi mở ra xem xong. Ngươi hãy bảo y trừ bỏ nó đi, nói xong lão nhân cất tiếng cười vang, thanh âm nghe như long ngâm thám hải, hạt khiếu cửu thiên. Trong tiếng cười búng mình vút đi trong ánh nguyệt quang lạnh như băng vội trở về thanh vân quán, thấy tiêu giao tử cầm cây phất trần đứng ở cổng nhìn đăm đăm phía trời xa, hỏi nhỏ, trần đại hiệp đi rồi ư. lạnh như băng đáp, đi rồi, tiêu giao tử thở dài nhẹ nhẹ nói, bần đạo nghe tiếng cười biệt hành của trần đại hiệp, biết không thể kịp đến để tống biệt.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 thương thế của lãnh huynh đã lành hẳn. Lãnh Như băng đáp, chúc thương thế nhỏ đã lành hẳn, chuyến đi các vị thế nào. Hứa sĩ công trạng một trung rụ, cười nói, lãnh đệ không đi chuyến này thật quũng, lần này động thủ một trận thống khoái, lão hũ với vương thế huynh và vương cô nương đã quét sạch đào hoa trang rồi lãnh Như băng hỏi, có bắt được lục y yêu nữ không. Vương phi dương nói, mấy tên thủ lĩnh đều đã đi khỏi, bọn còn lại chỉ là một lũ tầm thường, Nên chúng tại hạ mới dễ dàng trừ khử, lãnh như băng trậm giải ngồi vào bàn, nâng trung rượu, nói, để chúc mừng thành công của ba vị. Nói đoạn tràng uống cạn trung rượu, Vương Phi Dương nói, xa nhau mới có nửa tháng, lãnh huynh đã vui tươi hơn hẳn, không còn ưu sầu như dạo trước, lãnh như băng mỉm cười, nói, ngồi một chỗ ngóng chờ mà không ra nên đón, để há lại dám làm hỏng cuộc vui, hứa sĩ công vỗ đùi, nói, phải lắm. Người trong võ lâm chúng ta coi trọng hào tình nghĩa khí, cứ uống cho say xưa, chẳng làm gì phải sầu khổ. Vương Phi Dương trậm giải đưa mắt nhìn thanh vân quán chủ, hỏi, Trần Đại Hiệp đã đi rồi ư? Tiêu giao tử đáp, người ấy suốt đời không thích an cư một chỗ, khó có thể ở lâu nơi nào quá 10 ngày, thương thế chưa lành hẳn, đã rời thanh vân quán tới chỗ khác. Lãnh như băng nói, phía sau thanh vân quán của lão tiền bối, còn có chỗ nào là nơi cố giao của Trần Đại Hiệp hay không?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 Ngày đêm cứ chạy đây chạy đó cho vơi bớt nỗi niềm, cũng có thể tâm sự ấy là động lực của mọi hành vi Nghĩa Hiệp của Trần Đại Hiệp, lãnh như băng gật đầu nói, lão tiền bối nói chí phải, Trần Đại Hiệp không màng danh lợi. Đã đến tuổi của Lai Hy, bông tẩu trong giang hồ gánh bớt nỗi sầu khổ cho người, Vương Phi Dương thở dài nhẹ nhẹ, nói, nếu Trần Đại Hiệp không bao năm hành động như vậy, thì đã chẳng lưu danh Đại Nghĩa Hiệp chấn động võ lâm, hứa sĩ công cười ha hả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 Hiển nhiên cả hai đều không biết bí mật trọng đại kia là gì. Vương Phi Dương liếc qua hứa sĩ công và tiểu ngụy, nói sự tình này phát sinh khi lão tiền bối và xá ngụy đang truy sát dư đảng huyền hoàng giáo. Hứa sĩ công tính nôn nóng, tròn mắt nhìn tràn, nói cuối cùng là đại sự gì, tại sao lão hủ lại không biết. Vương Phi Dương nói, tại hạ đã định nói cho hai vị biết, nhưng nghĩ lại, sự này quá lớn, lỡ ba chúng ta không bình tĩnh chỉ e làm rối đại cục Vương Thông Huệ nói, ca ca, ca ca nói nửa ngày mà chưa rõ là chuyện gì. Vương Phi Dương nói, chuyện có liên quan tới ngũ độc cung và giả hạt thượng nhân tiêu giao tử biến sắc, hỏi, người trong ngũ độc cung cũng trang dự vào sự phân tranh của Võ Lâm Ư. Lãnh như băng nghe nhắc đến bốn chữ giả hạt thượng nhân, thì bất giác trong lòng máy động, giọng tai lắng nghe, Vương Phi Dương đưa tay kheo kheo cho ngọn nến thật sáng, thở dài nhẹ nhẹ, nói, Bọn thủ lĩnh huyền hoàng giáo tìm cư ở Đào Hoa Trang, trước khi bọn ta đến thì bọn chúng đã rút khỏi đó. Hoặc đầu tại hạ còn tưởng rằng tai mắt của bọn chúng linh mẫn, nắm được tin tức trước, đã bố trí mai phục chờ địch nhân thâm nhập, hoặc giả chúng tự biết không đương nổi nên đã né tránh đi xa để bảo toàn cơ nghiệp, nên khi ta thâm nhập, không thấy địch thủ xuất hiện. Chẳng có cao thủ nào ra kháng cự, trong lòng lại vân vân bất an, ngay cả khi xá ngội và hứa lão tiền bối đã thương liền liền nhiều kẻ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 Quả nhiên có một thạch môn mở ra, thạch môn vốn chỉ khép hờ, nay vừa mở ra lập tức tại hạ thấy một mùi tanh nồng sọc vào mũi. Hứa sĩ công muốn bày tỏ kinh nghiệm giang hồ, liền tiếp lời, vậy là có người đã đến trước chúng ta một bước. Đã hạ sát nhân vật thủ lĩnh dưới mật thất trăng. Vương Phi Dương lắc đầu nói, lão tiền bối đoán sai rồi, hứa sĩ công nói, sao? Mùi tanh nồng ấy chẳng lẽ không phải mùi máu? Vương Phi Dương đáp, không phải. Hứa sĩ công ngẫn người nói, thế thì lão phu hết đoán nổi, vương thông huệ dục ca ca, mau kể tiếp đi, vương phi dương kể tiếp, cùng với mùi tanh nồng ấy, có một thanh âm vô cùng yếu ớt bảo tại hạ mau né tránh. Tình thế lúc ấy khiến tại hạ không kịp suy tính gì, lập tức vung cây quạt trong tay quét nhanh một cái, chỉ nghe một tiếng kêu dinh giết kỳ quái, một con quái vật lao bổ ra đã bị cây quạt của tại hạ đánh trúng nhưng chưa chết ngay vương thông huệ ngạc nhiên, là con gì vậy?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 Sinh vật lao vào tấn công Tại Hạ vừa rồi là một con thiềm thừ, toàn thân kim quang lấp lánh. Đã bị chúng thương bởi cây quạt của Tại Hạ, lúc này đang quằn quại, Dương cặp mắt thô lố nhìn Tại Hạ, trong nó thập phần hung ác, nếu vừa rồi không có lời người kia báo trước, hẳn Tại Hạ đã bị thiềm thừ hung ác mổ chúng, hứa sĩ công nói, người kia đang bị độc vật hút máu. Nhịn đau mà cất tiếng báo trước cho Vương Thế Huynh hẳn là muốn thỉnh cầu điều gì? Vương Phi Dương nói,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 Vừa lướt qua tứ phía, chỉ thấy đây là một sảnh đường rộng lớn, ngoài Y ra không còn ai khác, mới yên tâm dơ que đóng soi cao, hy vọng nhìn rõ mặt mũi người kia, nhưng quá nửa mặt của Y đã bị con nhện trắng nham nhở, không thể nhận diện. Đang nghĩ có nên trừ khử hai độc vật kia chăng bỗng nghe tiếng nói vèo phào của người kia, bảo tại hạ rằng, hồng xà, nhện đỏ và cốc tía đều là những sinh vật tuyệt độc, nếu bị chúng mổ một cái, thì trừ giải dược của bọn Y ra,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 Con nhện kia chỉ trong dây lát có thể răng tơ độc thắp sảnh, rất khó đề phòng, còn con hồng xà thì khó chỉ dị thường. Tại hạ nên dùng ám khí mà xuất thủ kích kích cùng một lúc cho cả hai con vật phát nộ, con cốc tía chúng thương lúc này đã gần chết. Tại hạ nghĩ một chút, thấy lời người kia có lý, bèn đặt cây đóng xuống, lấy ra hai đồng tiền ngầm vận khí, vung tay búng hai đồng tiền nhắm vào hồng xà và độc nhện. Quả nhiên hai con vật bị chúng kim tiền liền phát nộ cùng nghẽn cổ lên. Con hồng xà nhanh hơn mổ chúng con nhện, đồng thời búng thân đang quấn quanh người kia ra, con nhện độc không chịu thua kém, nhưng không liều chết với hồng xà, vội búng càng rời khỏi mặt người kia mà thối lui. Con hồng xà tức thời lao theo truy đuổi, lúc ấy cây đóng kia đã tàn, tại hạ đốt thêm cây mới, trong chớp mắt ấy, con cốc tía đang hấp hối bỗng kêu lên một tiếng kẹt thật to, rồi lao bổ theo con hồng xà, vương thông huệ liền hỏi xen vào, còn người kia có thừa cơ thoát thân trăng. Vương Phi Dương nói, không, người đó nằm yên tại chỗ, bảo Tại Hạ đến gần, y có mấy lời cần nói cho Tại Hạ, muốn Tại Hạ báo lại cho đồng đạo võ lâm, lúc ấy Tại Hạ suy nghĩ, tại sao y bị mấy con độc vật hành hạ mà lại không chết, y thấy Tại Hạ hồ nghi, bèn thở dài bảo rằng y chỉ còn thoi thóp. Tại Hạ khỏi cần đa nghi, tiêu giao tử hỏi, công tử y lời tiếng đến gần chứ. Vương Phi Dương gật đầu, Tại Hạ nghe thanh âm của y, hữu khí vô lực. Ánh mắt đã thất thần, rõ ràng là đang hấp hối, dù có là một đệ nhất cao thủ, cũng khó làm gì nổi. Bèn vừa vận công cảnh giới, vừa y lời tiến lại, đến sát bên y mới biết y nói thật, da mặt từ trắng nhợt đã chuyển sang màu tái xám, chất độc đã ngấm vào nội tạng, khó sống được lâu nữa. Y tự hồ rất vội vã, không để tại hạ hỏi, đã nói luôn lai lịch của mình tiêu giao tử hỏi, y bảo sao. Vương Phi Dương nhìn cây nến sắp tàn.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 Mấy năm lặng lội trốn rừng thiên nước độc, tìm được một nơi nhung nhút các loại độc xà, nơi này thập phần âm u. Là nơi sinh tồn tối ưu của độc xà, vị nho y kia bèn dốc hết gia tài, kiến trúc tại đó một tòa trạch viện hoa lệ để nuôi dưỡng và nghiên cứu, gọi là xà trang. Xà trang ấy chính là tiền thân của ngũ độc cung, trang chủ xuất thân nho y, không lai vãng với các nhân vật võ lâm. Cho nên người trong giang hồ không biết danh tiếng ngũ độc cung là vì thế, tiêu giao tử nói.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 Đèn vũ nhau đào tẩu, ôi, tứ bề đều đầy dãy độc vật, chạy đâu cho thoát, hết thảy những người đào tẩu đều tử thương người kia kể đến đây. Tại hạ tuy không tiết chân khí, dùng nội công hỗ trợ cho y, nhưng y chúng độc quá nặng, trong lúc Lâm Trung còn cố lắp bắp vài câu cuối cùng rồi mới nhắm mắt tắt thở, tiêu giao tử hỏi, vương thế huynh hiểu được y nói gì không? Vương Phi Dương đáp, tại hạ cố hiểu đại ý, tự hồ y nói rằng sau đó có một nữ nhân đến ngủ độc trang.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 Có phải chúng ta đỡ tốn công sức phỏng đoán biết bao nhiêu?" Vương phi Dương bỗng nghiêm trang nói. Do đó, Phản Bối muốn đi ngủ độc cung một chuyến để xác minh sự thực, Lãnh Như Băng tiếp lời luôn, "Tại hạ cũng định như vậy, tiếc rằng sư đệ Lý Tiểu Hổ đi mất tâm đã lâu, nên tại hạ không thể cùng các vị tới ngủ độc cung." Hứa Sĩ Công nói, "Lão hữu có một kế lẫn toàn." Lãnh Như Băng hỏi, "Là kế gì vậy?" Hứa Sĩ Công nói, "Giả hạt thượng nhân đi ngủ độc cung, Nghe nói là vì đồng đạo võ lâm thiên hạ, sự tình này giang hồ ít ai biết, nhưng nhìn phong thái bi tráng của đạo trưởng lúc khởi trình, tự hồ là có ý đơn phương độc mã phát giác bí mật. Chúng ta cũng nên đi ngủ độc cung một chuyến, sự việc tuy trọng đại, song cũng không gấp, chi bằng chúng ta hãy cùng lãnh đệ đi tìm sư đệ trước, rồi hãy tới ngủ độc cung cũng được. Vương Phi Dương miễn cười nói, biện pháp này rất hay, có hứa lão tiền bối kiến văn quảng bác cùng đi thì hay lắm, lãnh như băng không nói nghĩ thầm Trần Hải đã truyền Thiên Long Bát Kiếm cho ta, muốn ta đi gặp Nam Cương Nhất Kiếm Hạ Hầu Trường Phong cầu học pháp môn thực dụng. Dù Trang Chủ Lục Tinh Đường có phải là Hạ Hầu Trường Phong hay không cũng phải tới đó một chuyến, nhưng không tiện để mấy người này đi cùng. Mấy người đã có hảo ý không quản đường xa ngàn dặm đi theo mình, nếu từ chối e có phần kiếm nhã. Tràng đang phân vân khó xử, thì nghe Vương Thông Huệ nói.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 Nhưng thập phần hoan hỷ, Vương Thông Huệ nói, nếu tiểu nữ không đi cùng, dĩ nhiên các vị cũng đủ khả năng tiếp nhập mũ độc cung, chỉ e phải tốn rất nhiều công sức đối phó với loài độc vật như độc xà, nhện độc Vương Phi Dương nói, không sai. Hai thứ tịch độc chua và anh hoàng đảm của muội muội có thể khắc chế ngũ độc, khi vào mũ độc cung sẽ tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Hứa sĩ công đứng dậy, cười nói, khuya rồi, chúng ta nên đi nghỉ thôi, lão hũ hay nôn nóng, việc đã quyết định, nói làm là làm. Ngày mai chúng ta sẽ sớm khởi trình nói đoạn lão quay sang tiêu giao tử nói, còn có việc muốn phiền đến quán chủ, tiêu giao tử nói, nếu có khả năng, bần đạo nguyện vân mệnh, hứa sĩ công nói, sau khi bọn này lên đường, vạn nhất vị sư đệ của lãnh công tử có trở về thanh vân quán. Tỉnh quán chủ lưu hắn lại vài ngày vương thông huệ mỉm cười nói, khỏi cần, con tuyết mị của tiểu nữ thông linh dị thường, một ngày có thể bay ngàn dặm dù chúng ta ở bất cứ nơi đâu, Chỉ cần thả tuyết mị ra, thì chỉ trong một hai ngày sẽ biết được tin tức ở Thanh Vân Quán, hứa sĩ công nói. Linh cầm của cô nương thật là kỳ diệu. Vương Thông Huệ đứng dậy nói, sớm mai, chúng ta tập hợp ở ngoài cổng để đăng trình, nói đoạn nàng bước ra trước, tiêu giao tử đứng lên, cười nói, một là bần đạo còn ở đây đợi người, hai là từ khi quy y ít bông tẩu rang hồ, nên không thể phụng bồi các vị. Hứa sĩ công nói,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 thì ra hồng y thiếu nữ chính là vương thông huệ của hoàng sơn thế gia vương thông huệ bị tràn hỏi thì ngây ra nghĩ thầm người này nói năng cũng lạnh lùng như diện mạo tính nàng vốn cao ngạo nhưng thấy lãnh như băng đứng đó cúi đầu phong thái khiêm nhường không dám ngẩng mặt lên thì bớt giận mỉm cười nói tiểu nữ vừa tiễn vị biểu muội nóng nảy hồi ra lãnh huynh sao dậy sớm vậy lãnh như băng đáp cô nương cũng dậy sớm đó thôi vương thông huệ nghĩ bụng Người này xem trường diện mạo lạnh lùng, phong độ nghiêm túc, cử động, ngôn ngữ đều như một thư sinh ngốc tử, chỉ nói một câu đã ngừng lời. Trong nhất thời vương thông huệ cũng chưa biết nói gì, hồi lâu mới tức tiếng, gia huynh luôn tán dương võ công của lãnh huynh, trong lòng thập phần kính phục lãnh như băng đáp, nói hay, nói hay. Đó chẳng qua là lệnh huynh khen quá lời, vương thông huệ mỉm cười nói, gia huynh là người ngoại hòa nội cương, không bao giờ quá lời. Nếu võ công của lãnh huynh đã khiến ra huynh kính phục, thì quyết chẳng phải chuyện bình thường, lãnh như băng nói. Tại hạ làm sao theo kịp một phần nhỏ Hoàng Sơn thế gia đôi bên đối đáp một hồi mà lãnh như băng vẫn chưa ngẩn mặt lên, vương thông huệ bỗng sinh ra hiếu kỳ, nghĩ thầm, người này khiêm nhường thật sự hay là giả bộ, hôm nay phải thử tràn ta mới được. Nghĩ đoạn, nàng bèn cười nói, nghe ra huynh tán dương nhiều, nhưng tiểu muội trong lòng chưa phục